Cô chạy ra đóng cửa nẻo lại hết, vừa đi ra đến cửa chính cô đã giật thoát mình. Cô thấy có một cái gì đó màu đen đang treo ngược đầu lại, chân bám lên cành cây, cánh màu đen nốt. Từ từ nó quay mặt lại, một bà già có răng nanh của rơi và đó là bà già nhà họ Hoàng. Cô đóng cửa cái rầm, nó làm mưa gió ầm ầm lại còn làm gió nổi lên dữ tợn. Cô chạy lại cái quan tài rồi châm hết tất cả nến lên. Vừa châm xong thì một cơn gió đã lùa về thổi tắt nến. Nó làm mưa gió bão bùng thế này. Chắc có lẽ sợ cô làm liều mà đốt nhà sao. Nó cũng thông minh lắm. Trời mưa không thể đốt nhà. Trời gió không thể thắp nến. Và trời tối giúp nó có thể quan sát bằng đôi tai của nó. Vừa nghĩ đến đó trong quan tài đang nghe thấy tiếng cộp cộp. Cô đã biết xác của kim nhã đã bắt đầu biến thành cương thi cô vẫn cố gắng thắp nến bây giờ không làm như thế này được thì chắc chắn cương thi sẽ sống dậy còn rơi tình đó sẽ được lộng hành cô vừa thắp mà vừa run rẩy tay của cô run lẩy bẩy vừa thắp vừa nhìn ra cửa chính tiếng mưa xào sạc vẫn còn đang ầm ầm ở ngoài kia cô liền nhắm mắt lại cô gọi tên của một người bà bói điên bây giờ bà đã chịu xuất hiện chưa đôi mắt này của bà cho tôi không giữ nổi nữa đâu bà làm ơn mau xuất hiện đi Bà chẳng dạy cho tôi gì cả, tôi học làm sao đây? Vừa nói xong câu nói đó thì tất cả nến trong nhà được thắp sáng trang. Cô quay qua cái quan tài. Nãy giờ nó dễ rùa dữ dần lắm, nhưng cũng chợt nằm yên. Sau đó cô nghe tiếng gà gáy. Cô liền quay đầu nhìn lại. Tiếng gà trống gáy rất là to. Cô vừa quay lại đã hét lên vừa khóc vừa mừng. Cái tên quả thối nhà ngươi sao bây giờ lại quay lại? đã quay lại cứu mạng hẹn của cô đúng là vô dụng. Cái con quả thối tha này. Cô chạy mặt rồi miếu máu chợt nó liền nói. Thôi im cái mồm mau lên đi kìa tôi không gạt được bà ra đó được bao lâu đâu. Cô nghe vậy thì liền đào mắt quanh phòng cô liền chạy lại phía kết quan tài. Cô chạm tay vào rồi hỏi nhỏ Kim nhã vì tiểu thư này à cô có còn tỉnh táo không vậy? vừa hỏi xong cô đang nghe vang lên một tiếng hét tránh ra chỗ khác cô quay qua nhìn con quạ đen cô liền thấy cái quan tài rung chuyển chưa kịp phản ứng gì thì chân đã cứng lại cô quay qua nhìn nó nó liền nói tránh ra cô không nhấc chân lên được nó nhìn cô rồi nói nhấc chân lên không được lúc đó cái quan tài đã run lên bần bật từ từ mấy cây đinh được đóng vào quan tài bây giờ đã bị bật ra rớt xuống nền nhà kêu lên lốp cốp cô nhìn vào quan tài thiết nắp đã hé ra một chút, từ trong đó thò ra một bàn tay nắm chắc chắn vào thành quan tài, rồi thì mấy cái đỉnh khác bị rơi ra. khi nắp đã được hé ra một khoảng rộng, cô mới bắt đầu thấy một cái đầu từ từ chui ra. mấy sợi chỉ được quấn vào quan tài trở nên phát sáng, nó sáng lên một màu đỏ tươi. khi tay của nó chạm vào sợi chỉ, nó có biểu hiện giật mình rút tay lại. cô vẫn đứng đó để nhìn. Lát sau khi đã chịu được những cơn đau từ sợi chỉ đó, nó liền tức giận lật cả quan tài lên. Một cái vỏ nắp văng lên không trung. cô thấy nó được tung lên, nếu mà khoảng cách này rơi xuống chắc phải nát người. Cô nhắm mắt lại nghiến răng nhấc chân lên, vừa giơ được một chân lên đã thấy cái nắp đáp thẳng vào người của mình. Cô biết né không được liền lấy cánh tay chèm mắt lại, theo quán tính chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh cô nghe bên tài vang lên một tiếng bốc thật to cô cảm thấy không đau một chút nào cả liền thất thần mà hét lớn có phải tôi đã chết rồi không cô vừa hét lên tới đó thì đã nghe tiếng người chạy vở ẩm ẩm trong lúc hoảng loạn lúc nãy cô chợt thấy gương mặt của tiểu thư ân tình hiện ra cô không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người nằm lăn ra đất cô bật dậy rồi đào mắt nhìn quanh ở bên ngoài chợt có mấy đám mây đen khi người vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net